các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trực uống cạn ly cà phê đá mà ké tai hỏi: "Anh có muốn xuống chợ Bến Thành đi dạo một vòng không? Em em đưa anh đi." Ừ, "4 giờ rồi." Trực gật đầu nói lớn: "Thôi, thế thì mình nhổ neo." Rút lời gã đứng dậy, bàn tiệc lục tục xô ghế đứng lên theo, hai ba người cùng mon men đến gặp Diên Trực, khẩn khoản mời gã lại nhà chơi với ai. Trực cũng chỉ âm ừ Chưa dứt khoát dành cho họ cái vinh dự Được đón tiếp riêng gã Vợ chồng Trứ thì hỏi thằng Trực Thế ngày mai ông có lại đằng tôi không Để tôi còn bảo cô em xin nghỉ Một hôm đón ông cho nó sẽ đàng hoàng tí Trực cười Bắt cô ấy nghỉ làm gì Tối mai tôi ghé Nhà vẫn ở chỗ cũ phải không Vợ Trứ nhanh nhỏ đáp Vâng thì vẫn ở đấy chứ đi đâu bây giờ Tối mai độ 6 giờ nha mời anh lại ăn cơm Chúng tôi đợi đấy Trực thân mặt bắt tay từng người rồi tiến dần ra cửa, chủ tiệm từ trong bếp lao ra xoa tay vào trực. "Ờ cậu còn ở đây thì thỉnh thoảng mời cậu lại chơi." Trực sực nhớ ra mình chưa trả tiền vội cười lớn. "Trời <cười> quên, bao nhiêu tất cả ông nhỉ?" Chủ quán đưa ra một con số quá lớn khiến cả Mạc cũng giật mình, nhưng trực điềm nhiên móc túi lôi ra một bó tiền quăng lên mặt bàn và trịch thượng bảo Mạc, "Em đến hộ anh." Ngoài cửa tiếng máy xe bắt đầu nổ và lần lượt lao đi, chữ ngồi yên trên xích lô, cối nát lại để dặn dò chập một lần nữa về buổi hẹn tối mai, rồi chữ bảo vợ. Có muốn đi chợ luôn thì ngồi lên đây anh chở đi. Vâng, uh, hay là bây giờ anh chở em ra chợ ông Tả. Cha biết làm cái gì đãi bây giờ. Cao lương mỹ vị thì bên Canada, Canada chắc nó nhiều lắm. Ăn cái món gì bên này thì chắc nó cũng xoàng khó tính quá. Chữ băn khoăn Hay là thôi, sáng mai bảo bảo vào lên nó xin nghỉ một bữa rồi hai chị em dắt nhau mà đi chợ mua gì tìm mua. Bà vợ đã leo lên xe lại bước xuống, đôi mắt lo âu không biết phải sửa soạn bữa tiệc như thế nào cho xứng đáng với địa vị cao cả của chục, nhất là khi hai vợ chồng cõi muốn làm mai cho chục cô em gái út. Vợ chững vịn bàn tay vào thành xích lô ưu tư hỏi: "Ừm, thịt gà không biết được không nhỉ? Gà hay là Biết thế, lúc nãy cứ hỏi thẳng xem là anh ấy thích cái món gì để mình nấu. Chứ nhân mặt, gà, ông ấy nuốt thế nào được? Em không nghe ông ấy bảo bên Canada, ấy, chỉ có người nghèo mới ăn thịt gà. Đừng có mua gà. Thế thì mua cái gì vậy? Chứ tụt xuống, đứng gác chân lên pedal, sắn nóng quần cho đỡ vướng rồi bàn với vợ. Hay là thế này, mình cứ làm bữa cơm rau dưa thôi, cho mới đổi món. Quanh nam bên Canada người ta ăn thịt. Về đây ăn cơm nhà quê biết đâu lại ông ấy lại chẳng thấy ngon. Thì vẫn biết thế nhưng mà đãi khách toàn rau với dưa thì ăn ý lễ tưởng là mình coi thường anh ấy. Cả đời mới gặp nhau một lần mà mời người ta đâu phải là dễ. Người ta nhận lời đến nhà mình là quý lắm rồi, phải làm làm sao cho nó, nó coi được chứ. Chứ lại leo lên xích lô rút cái mũi vải trong túi quần chọc lên đầu. Thôi. Cái đó thì em với Vê lê bản nhau mà đi chậm, anh chạy một vòng kiếm khách đây, sắp tối mất rồi. Rút lời chứ giỡn người quẹo xe ra đường và vợ lội thối cuốc bộ về nhà, vừa đi vừa đăm chiêu tính toán bữa tiệc chiều mai. Bên trong Mạc và Phượng kiểm tiền xong, trả cho chủ quán thấy còn thừa đến hơn 10 ngàn, Mạc gấp lại trao cho Trực, nhưng Trực phủi tay. Tiền này anh giữ làm gì cho chập tối?" vừa nói, Trực vừa bước ra cửa. Mạc cầm nắm tiền lững lự một chút rồi mang vào trao cho ông chú. Anh ấy biếu chú. Chủ tiệm tròn mắt kinh ngạc, chết sao cho nhiều thế? Trong giấc lý Mạc Tiêu, Mạc lắc đầu nhét nắm tiền vào bàn tay dính đầy mỡ hành của ông chú rồi quay nhanh ra cửa, chàng bảo Trực: "Bây giờ em trở Phượng về nhà rồi quay lại đón anh đi chơi, gần đây thôi. Anh anh đợi em độ 10 phút là cùng." Phượng mở to mắt nhìn Mạc, ngạc nhiên về đề nghị đó. Trực lắc đầu Đưa Phượng đi luôn chứ Về làm gì Mạc phân bua Thì chính em cũng muốn cho Phượng nó đi luôn Nhưng mà không đa làm sao chở ba người được Trực điềm tĩnh chỉ sang tiệm cà phê bên kia đường Và đề nghị Anh ngồi chờ em Em đi về cất xe đi Anh em mình đón taxi Bao luôn một cái taxi cả ngày cũng được Hay là mướn xe hơi Em có biết chỗ nào cho mướn xe hơi không Đưa em lại Mạc sung sướng giao lên Thế thì canh khỏe cho em, Phượng ở lại đây với anh Trực. Anh anh anh đưa Phượng qua bên kia kêu cái gì uổng bảy bạ chờ em. Rất lời Mạc Leo lên Yên đạp máy rồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net